video tìm kiếm hiệp chương vũ mẫn chào quý thỉnh dạ tiếp theo là phần 2 nhất trững đồ long tác giả đông phương ngọc diễn đọc chương hiệu đào gia kỳ trong lòng không khỏi vui rộn lên nhưng cậu vẫn điềm nhiên không để lộ ra ngoài cung kính đáp nếu được lão tiền bối giúp đỡ cho thì ơn ấy sánh bằng ơn tái tạo kiện học văn là để hiểu lẽ phải Kiến lệnh rõ là để phòng thân. Xưa kia người ta đặt ra lục nghệ dân dở thật ra chỉ là một mà thôi, vậy sao ông lại phân chia ra như thế chứ? Lão già nghe lời của Đào Gia Kỳ thì lộ vẻ hết sức là kinh ngạc. Lão im lặng chú ý nhìn Đào Gia Kỳ thật lâu rồi mới chậm rãi thở ra hỏi: "Hầy, người ngay từ lúc nhỏ đã bị mồ côi cha?" Lại không được hưởng một tí êm ấm nào của người đời. Từ trong đôi mắt của người có thể nhận xét được trong lòng ngươi đang thù hận căm tức thế tục, sau này rất dễ đi theo con đường cực đoan. Và đây thật sự lo lắng cho ngươi. Nên biết con đường học vấn là trọng ở chỗ tiếng đến rèn luyện trở thành một người thẳng thắn rộng lượng. Nếu thiên lệch đi thì sau này tất không thu được kết quả tốt đẹp. Nói tới đây bổng lão già lại đổi giọng nói tiếp rằng: "Già đây nói ra một tiếng là chắc chắn như đinh đóng cột, không hề hối tiếc bao giờ. Bắt đầu từ ngày mai, già đây sẽ đem sở học của ta dạy hết cho ngươi. Còn về tương lai thì đó là cái may mắn riêng của ngươi vậy." Nói xong lão bảo đạo gia Kỳ lấy viết mực lại rồi nhanh nhẹn viết ra một tờ mua hàng. Đồng thời thò tay vào túi lấy ra một nén vàng trao cho Đào Gia Kỳ bảo ra chợ mua những món mà lão đã viết ở trong giấy. Hơn nữa lão tà lại dặn dò cậu bé cần phải đến đâu mua những vật ấy cũng như phải hết sức là giữ bí mật. Đào Gia Kỳ liền bước xuống gác, trông thấy mẹ mình vẫn còn chưa ngủ. Bà liên gọi Đạo Gia Kỳ đến để hỏi rõ mọi việc. Sau khi nghe qua bà trầm ngắm nghỉ ngọi một lúc rồi nói Trồng chốn phong trần có lắm bất kỳ tài Vậy còn tồn kính ông ấy như sư phụ của mình. Vì mẹ ở đây là người dốt đát Nên không thể lo nghĩ đến chuyện tương lai của con được. Vậy hôm nay còn may mắn gặp được cờ duyên thì phải cần cố gắng học hỏi để tiến tới. Sau này nếu con có thể làm rạng rỡ cho gia thế mình, thì mẹ ở đây dù có nhắm mắt cũng ngắm cười nơi chính suối. Thôi con hãy đi đi, trước tiên nên đến xin phép viên quảng gia, nghỉ nửa ngày, rồi ra phố mua đồ. Đào Gia Kỳ không ngớt lên tiếng dân lệnh, Sau ấy nhắm hướng cửa sao phủ đệ của Đào Như Hải mà đi thẳng tới. Ánh nắng mùa xuân ấm áp, cành liễu non mướt xanh tươi, trải dài theo giang hồ, và bay thước tha theo chiều gió. Trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, lá sen nhấp nhô xanh biếc, làm cho cảnh vật mùa xuân lại càng thêm xinh đẹp. Đào Gia Kỳ đã mua xong tất cả các món đồ lão già ghi trên giấy, gồm có hai thẻ thuốc Chữa thương rất đắt tiền, một cục đá năm chăm và mấy quyển sách. Cậu gói chung lại thành một gói rồi men theo bờ hồ mà về nhà. Bỗng khi ấy cậu ta trông thấy có mười mấy bóng người cởi ngựa từ xa chạy tới như bầy. Tiếng gió ngựa rầm rập như sắm dậy, cát bụi tung bay mù mịt. Người cởi trên con ngựa chạy trước chính là hồ chưởng Kim Đào Đạo Như Hải. Đào Gia Kỳ thực lạnh trí, vừa trông thấy thế cậu liền lách người vào một cái hẻm nhỏ nấp sát vào tường lén nhìn ra. Đoàn người ấy lướt tới như bay, họ quẹo sang Trạng Nguyên Kiều rồi theo ngã rạc của Thuận Hòa Môn chạy thẳng ra ngoài thành. Sắc mặt của Đào lão già trông giá lạnh như băng, tựa hồ như đã xảy ra một chuyện gì đó hết sức là nghiêm trọng vậy. Đào Gia Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi quay người Bềm miệng nó tát đi giết về nhà. Khi cậu vừa bước lên thang gác thì trông thấy lão già đang co một chân lên, ngồi ngay ngắn ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền để vận dụng chân lực điều hòa hơi thở. Sắc mặt của lão đã bắt đầu có màu máu nhưng vẫn còn tái xanh lắm. Nghe tiếng động lão già từ từ mở đôi mắt ra hỏi rằng: Những món ghi trong giấy người điều mua đầy đủ cả chứ?" Đào Gia Kỳ nói. "Và đã mua đầy đủ cả rồi ạ." Nói dứt lời cậu liền trao gói đồ tận tay cho lão già rồi mới quỳ xuống đất nói: "Mẫu thân của tôi dạy tôi phải lại ông, tôn ông làm sư phụ, dạy xin ông nhận đại lễ của Kỳ Nhi." Nói đoạn cậu ta cùng kính dập đầu xuống đất mấy lượt, lão già tươi cười nói: <cười> lão Đường tuy là người bị mù lòa tâm tối nhưng lòng dạ sáng suốt phi thường quả là hiếm có. Và đây tuy không muốn làm thầy nhưng về chuyện dạy dỗ người thì tất nhiên sẽ nghiêm khắc, trước sào như một, chớ nên buông lời chuyện học hành đó. Lời nói của lão ta vừa xong thì lão cũng vừa mở gói đồ ra, kiểm điểm lại thấy hai thẻ thuốc dưỡng thường quả đúng chẳng sai. Sau đó lão ta lại dùng tay mặt cầm lấy viên đá năm chăm lên, rồi tay trái dán áo lên. Đào Gia Kỳ vừa nhìn qua thì không khỏi giật bắn mình, vì cậu ta trông thấy phía dưới nách của lão già có một vết thương bầm đen to cỡ bàn tay. Nhiều nơi thịt đã bắt đầu thối rửa, nước vàng đã chảy ra, có mùi tanh nồng nặng. Đôi mắt của lão già chiếu ngời những tia sáng lạnh ngắt. Cất tiếng cười nhạt rồi kê viên đá lăm chăm, đè nhẹ vào sát trên vết thường. Đào gia kỳ nhìn đâm đâm theo dõi từng cử động của lão già. Sắc mặt cậu ta trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả lão nữa. Chẳng mấy chóc thì lão già liền lấy viên đá năm chăm ra. Tức thì có ba cây kim bằng sắc, đèn lóng lắm, dài độ non một tất mọc, nhỏ rứt như sợi tóc. dính theo viền đá, những mũi kim ấy còn mang theo cả những sợi máu bầm trông cực kỳ ghê sợ. Lão già gỡ ba mũi kim ấy ra để vào trong lòng bàn tay, ngó đăm đăm một lúc rồi đôi mắt sáng quắc như hai lụn điện. Sắc mặt hiện rõ một làn sát khí. Bỗng nhiên lão già ngước mặt lên, đưa ti mắt đáng sợ nhìn thẳng vào mặt cố đạo gia kỳ, khiến cậu bé bất giác phải rùng mình. ở trong lòng lấy làm sợ hãi. Lão già thấp giọng nói: "Kỳ Nhi, ngươi ở trong đạo phủ mấy năm qua, vậy công nghe nói đến cái tên gọi là lỗ công hành hay chưa?" Đào Gia Kỳ nghĩ ngợi trong giây lát liền đáp: "Chỉ mới trằm buổi sáng hôm nay, con mới nghe được mọi người nhắc đến, vì trong phủ có sự đồng dương bị trúng ngủ dần xà đầu rình và đã được Từ Long tướng cứu trợ dạy phủ, Đào Như Hải sau khi xem qua vết thương của Sử Đông Dược, liền nhận ra đó là ngũ vân xà đầu đinh, môn ám khí diện của Lão Công Hành. Lão già cười nhạt nói: hê, hê, hê. "Sử Đông Dược chỉ là một tên tiểu tốt thôi. Trong giới giang hồ trước kia, Lỗ Công Hành là người vang danh trong gió lầm, chẳng khác nào Thái Sơn bắt đấu." Nhưng làm sao ông ta lại xuống tài Đốc giới Sở Đông Dương như thế được chứ? Hơn nữa ông ta lại cả không sử dụng ngũ dân xà đậu đinh một cách cẩu thả như vậy. Đào Gia Kỳ kính ngạc nói: "Vậy theo ý của ân sư muốn nói là sự nhận xét của Đào Như Hải có chỗ lầm lẫn chăng?" Lão già không đáp thẳng câu nói ấy, trái lại còn nói: "Người có nghe bọn họ đã nói như thế nào không?" Đào Gia Kỳ Lúc kỳ nhi vào sinh pháp nghĩ, nửa ngày dây viên tổng quản thì có nghe số người ở trong nhà sầm xì bàn tán nói rằng trong giang hồ có lời đồn là không có sai qua, đạo Như Hải đã bất ngờ nhặt được hàng thiết quang âm, một vật quý báu nhất trong chúng võ lâm. Lão già cười nhạt nói: <cười> "Bất ngờ, quả đó là định dối gạt người ta mà thôi." Đầu gia kỳ tỉnh số nói: Đào Như Hải có thể dây từ lông tướng là suốt mười năm qua. Ông không rời khỏi nhà một bước, vậy làm sao có thể nhặt được hàng thiết quan âm chứ? Như vậy lời đồng đái sai ngoa trong giới giang hồ chỉ là giá quà cho hắn ta mà thôi. Trong khi người thực sự lượm được bảo vật ấy thì vẫn bình an vô sự. Thưa ân sư, chẳng rõ hàng thiết quan âm là vật thế nào vậy? Lão già nói. Đợi sau này ngươi lớn lên đi rồi sẽ biết. Bắt đầu từ hôm nay khi vào làm việc trong đạo phủ, ngươi nờ nhớ tất cả những chuyện tai nghe mắt thấy, đồng thời cũng để ý và xem xét rõ sự thật là có hàng thiết quặn ầm ở đó hay không. Nói tới đây lão ta dừng lời lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng: "Ngươi hãy đem hai thẻ thuốc này dùng nước rễ trành sắt bà chén còn lại tám phần giúp cho ta." Đào Gia Kỳ mang thẻ thuốc bước xuống bếp, bà sắc thuốc vừa lo chuyện nấu cơm và làm thức ăn. Mẫu thân của Đào Gia Kỳ tỏ ra rất hiểu biết, không khi nào nhờ cậu làm việc gì bận rộn, bà chỉ nằm yên lặng ở trên giường nghỉ ngơi. Đào Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế nhỏ bằng tre, mắt ngó ngọn lửa, dùng cây quạt lá kè để quạt nhẹ luồn tay, trong khi đó bàn tay khác của cậu chống cằm tự hồ như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Đến đầu giờ thân, mặt trời sắp về tây mà cửa đào phố vẫn còn mở rộng, khung cảnh vẫn yên tịnh như mọi ngày thường. Giữa đám người qua lại ở trên đường bỗng xuất hiện một người thanh niên áo xanh, thân hình mảnh khảnh, mặt vuông mày rậm, đôi mắt thật to, lưng vác trường kiếm trông có vẻ hết sức lạ hiên ngang. Hắn nhắm vào đào phủ mà đi đến thật nhanh. Khi vừa bước lên bậc tam cấp của tòa nhà thì y dừng chân đứng lại tò tiếng nói. Có ai ở trong nhà không? Tức thì ở trong nhà có một vị gió sư cao lớn nhanh nhẹn bước ra, đưa mắt nhìn khắp người của chàng thiếu niên rồi lạnh lùng nói: "Các hạ đến đây để tìm ai vậy?" Người thiếu niên chắp tay tươi cười nói: "Tại hạ họ Lư, là người thế giao với Đào lão gia." Tại hạ từ vùng sa mạc sa sôi đến đây muốn xin ra mắt đạo lão gia. Vậy mong ông cảm phiền bấm lại giùm. Người võ sư đáp: Các hạ đến thật là không may rồi, vì lão gia tôi vừa đi ra ngoài chưa về. Chị bằng sáng mai mời các hạ trở lại vậy. Người thiếu niên nọ có vẻ thất vọng, hắn ồ lên một tiếng rồi nói: Tại sao lại không may mắn như thế này chứ? Câu nói chưa dứt thì đã nghe tiếng gió ngựa như mưa rào từ xa vọng đến. Y liền quay người nhìn về phía ấy. Lúc đó có mười mấy kỵ mã đang phi như bay về phía Đào phủ, người đi đường đua nhau nép sát vào hai bên lầy. Đoàn kỵ mã lướt tới như gió, tiếng gió ngựa vang động như sấm chỉ trong nháy mắt là đã đến nơi. Đào Như Hải nhảy phóc xuống ngựa, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng, đưa đôi mắt sáng ngời đầy nghiêm nghị. Nguyễn Thảo vào mặt của người gió sư và chàng thiếu niên họ Lư đang đứng trước thềm nhà. Người gió sư ấy liền bước nhanh tới, cài miệng sát vào tai Cổ Đạo Như Hải thì thầm một lúc. Tiềm mắt nghiêm nghị của Đạo Như Hải bỗng đổi thành ngạc nhiên, rồi ngó đăm đăm vào thiếu niên họ Lư nói: "Lão đệ họ Lư, ngươi tìm già đây có chuyện gì hơ?" Người thiếu niên họ Lư xá sâu sát đất rồi nói: Tiên phụ là Lư Bằng, trước khi lâm chung có dặn dặn bối phải đến đây, sừng tá tốt đào thấy bá. Đào Như Hải kinh hoàng thất sắc nói: "Người huynh để họ Lư cố tui đã quy tiên rồi sao?" "Ôi trời ơi!" Người kia nghe họ Lư mắt đỏ vee ngấn lệ, rồi lên tiếng nói: "Và tiên phụ chết bởi sự ám hại của kẻ khác ạ." Đào Như Hải biến hẳn sắc mặt, vội vàng đưa tay kéo người thiếu niên họ Lư lại sát bên mình rồi nói: "Hiền đệ, chúng ta hãy bước vào bên trong cùng nhau nói chuyện sau." Bỗng ngay lúc ấy có một gió sư đầu hú mặt quạc, từ bên trong chạy ra sắc mặt kinh ngạc nói: "Bẩm lão gia, Sở Đông Dương đã bị kẻ lạ mặt bắt đi mất rồi, đồng thời nơi đó còn để lại hình ba con chim én nữa." Đào Như Hải nghe qua không khỏi kinh hãi, đôi mắt chiếu ngồi ánh sáng hung tợn. Gã võ sư đầu hô mắt trợn lấy lại phong độ rồi dõng dạc nói tiếp. "Việc này à, việc này chắc chắn là hành động của Yến Nam Tam Kiệt. Hội sớm mai này thuộc hạ đã dò xét Yến Nam Tam Kiệt. Bọn hắn hiện đang tập hợp ở tại chùa Thanh Vân, hơn nửa số nhân vật có tiếng tầm trong võ lâm." Ở cả hai miền nam bắc cũng đã đến đây không phải ít. Chấn tỏ bọn họ có ý định muốn đối phó với lão già. Giờ đó họ thừa lúc lão già không có mặt ở nhà liền hạ thủ bắt cóc Sở Đồng Dương đi là như thế. Lúc mấy giờ sắc mặt của Đào Như Hải đã trở lại bình thường. Lão ta khẽ than và nói: "Hây, thật chẳng ngờ." Già đây gác kiếm quy ẩn đã 15 năm qua rồi. Thấy mà người ta vẫn còn du cáo và tìm đến gầy sư. Sở Đông Dương là một nhân vật quá tầm thường, vậy chẳng rõ họ cướp đi để làm gì, khiến già đây khó đoán hiểu được. Từ Long tướng bỗng lên tiếng nói: "Tiên hạ thủ di cường, ta đâu chịu ngồi yên chờ chết chứ." Mọi việc trong võ lâm vốn không thể nào xét đoán cho rõ được. Vậy chi bằng sư thúc hãy mau đến chùa Thành Dần để tìm gặp Yến Nam Tam Kiệt thì hay hơn. Đào Như Hải qua một lúc suy nghĩ rồi mới mạnh dạn nói: "Việc đã đến nước này thì chỉ còn đi nước cờ đó mà thôi." Nói chưa dứt lời lão ta đã nhảy phóc lên lưng ngựa, tất cả những võ sư tùy tùng cổ hối hả lên ngựa theo. Lão ấy chỉ còn người thiếu niên họ Lư đứng trơ trọi ở bên cạnh lộ, sắc ngơ ngác không hiểu chi cả. Y trông thấy Đào Như Hải đã nhảy lên mình ngựa thì dõng dạc nói: "Thế bá có thể cho tiểu đệ cùng đi, giúp một tay được hay không?" Đào Như Hải giật mình, lão già hối hận nói: "Vì gặp việc quá ư đột ngột nên trong lòng của ta không khỏi rối, khiến già đây lại quên mất hiền đệ." Thôi chúng ta hãy cưỡi chung một con ngựa vậy." Nói đoạn lão ta liền thò tay kéo người thiếu niên nọ lư lên ngồi ở sau lưng của mình, rồi giật mạnh dây cương ngựa phi nhanh về phía trước. Số giả sĩ tùy tùng cũng phóng ngựa đuổi theo như bài. Trong lúc ấy, giữa đám lá cây rậm rạp nơi một góc tường, bỗng hiện ra chiếc đầu nhỏ bé của Đào Gia Kỳ. Cậu ta đưa mắt ngó theo đoàn kỵ mã, rồi quay đầu chạy mất. Ngôi chùa thanh dân cách thành mười lăm dặm, đứng trơ trọi một mình. Trên một ngọn đồi trọc, chung quanh đồng lúa xanh âm, nhìn múc mắt. Bên trong ngôi chùa qua cỏ lưa thưa, có dòng nước uống, có cầu xinh xắn. Cảnh tri tỉnh mệnh phi thượng. Mặt trời đã lặng về tay, mạng đêm đã từ từ buông xuống. Trong khi ấy mười mấy người kỵ mã, do đào như hải cầm đầu đã phi nhanh đến nơi. già cùng nhảy xuống yên ngựa. Bỗng tự bên trong ngôi chùa có tiếng vọng ra vô lượng thọ Phật. Giọng nói ấy nghe rất mạnh mẽ không ngớt gây lên những âm thanh vang vang dội dội vào lỗ tai của người nghe. Số người của Đào Như Hải không khỏi giật mình, họ cùng đứng đưa mắt nhìn lên thì thấy từ bên trong cổng chùa có một đạo sĩ tuổi độ ngũ tuần, mình mặc áo xám, râu dài phất phơ đang chậm rãi bước ra. Bên tay mặt của đạo sĩ ấy có cầm một chiếc phất trần tơ trắng như tuyết. Vị đạo sĩ ấy bước đến trước mặt của Đào Như Hải thì liền dừng chân, xá một xá thật sâu rồi tươi cười nói: "Đào lão trí chủ sao không ở nhà hưởng phúc thanh nhàn, giờ này giá lâm đến chùa Quang Cố bần đạo chẳng hay có điều chi chỉ giáo vậy?" Đào Như Hải đáp lại: rồi từ tốn nói. Chẳng ngờ vị đạo sĩ trụ trì là một phân trần kỳ sĩ, và đây bấy lâu không đến ra mắt mông ông thà thứ giò. Vị đạo sĩ mỉm cười nói: hê, hê, hê, "Không dám, Bần đạo đã là người tu hành, tất chỉ lo chuyện tu tỉnh để tìm đường giác ngộ mà thôi, nên cái danh phong trần kỳ sĩ thật chẳng có dám nhận đâu." Đạo Như Hải lên tiếng nói, Hôm nay và đến đây, Trước là để diễn thăm cảnh chùa, Cái đó là vì được nghe phong thanh có ý nàm tam kiệt, Vừa đến tá túc ở nơi đây, Nên có ý đến gặp, Để nhờ các vị ấy giải quyết cho một sự gì khó khăn, Vậy nếu đạo trưởng cho phép chúng tôi vào ra mắt, Thì thật là cảm kích vô cùng. Vì đạo sĩ tươi cười nói, Hê hê, Đào lão thiết chủ quá khiêm tốn rồi, làm cho bần đạo ái nãi vô cùng. Yến Nam Tam Kiệt hiện đang ở trong chùa, giấy để bần đạo vào thông báo các vị ấy rằng nên đón giò phải lẽ. Liền đó bỗng có ba người cất tiếng cười to từ trong chùa vọng ra, rồi lại thấy có ba lão già to lớn, mình mặc áo lam từ trong nhanh nhẹn bước thẳng ra. Một lão già mặt đỏ nói: Đạo Lão Sư, kể từ ngày xa cách trong chốn giang hồ đến nay đã có đến mười mấy thu đông rồi. Ba anh em của trạch mổ vì ngồi yên quá lâu nên muốn đi đây đi đó dù ngoạn khắp nơi cho vui. Chính vì vậy mà những con chim yến từ miền Bắc mới có dịp bay về Nam, dời ý định diễn thăm phong cảnh vùng giang Nam và đến bái kiến một số bạn bè cũ. Chúng tôi vốn xe à, đành muội bay kiếm đào lão sư, nhưng vì quá mạo muội nên chưa dám tìm đến nơi. Không ngờ đào lão sư lại tìm đến đây trước một cách nhọc nhằn, khiến cho chúng tôi thật vô cùng ái nãy. Chẳng ai đào lão sư có điều gì chỉ giáo hay chăng vậy. Yến Nam Tam Kiệt là ba anh em kết nghĩa với nhau, gió công của mỗi người họ đều có một sự độc đáo riêng biệt. Lại được kỳ vị khách hẳn dơi võ công của các môn phái ở trùng nguyên. Cả ba vì mến tài của nhau nên kết làm ba anh em, cùng nhau hành hiệp trên khắp chốn giang hồ. Mấy năm sau tên tuổi của họ vang dội khắp nơi, võ lâm ai ai đều biết. Sau đó tên tuổi của Yến Nam Tam kiệt lại nghiêm nhiên trở thành minh chủ của sáu tỉnh miền Bắc. Họ nói ra một lời thì chẳng khác gì một mệnh lệnh của giới võ lâm ở vùng đó. không ai dám cải lại họ cả. Người vừa lên tiếng nói chuyện chính là Trạch Kỳ, giữ địa vị là đại ca. Với giang hồ gọi ông ta là Cầu Long Tẩu. Người thứ hai là Lôi Thần từ Dĩ Hoang, là người chót gọi là Diêm La Phán ứng triệu hùng. Lúc ấy Đào Như Hải tỏ vẻ do dự vô cùng, muốn nói rồi lại dừng. Qua một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng nói rằng: Gần đây trong giới giang hồ có lời đồn đại sai hoa, thuộc bất lợi cho Đào Mẫu. Có lẽ bà vị cũng đã được nghe qua rồi. Đào Mẫu tự nghĩ rằng, tất cả lời hiệu quả nhất đối với sự mê đạc ấy là nên giữ thái độ im lặng là hay hơn hết. Rồi đây tất cả cũng có sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi. Nên Đào Mẫu vẫn cố gắng giữ mãi cái thái độ im lặng đó. Nhưng đào mổ không tránh được những sự khiêu khích ấy và vào buổi sáng hôm qua nghĩa đệ của đào mổ là Sử Đông Dương đi từ Sơn Đông trở về nhà không ngờ lại bị ngũ dân xà đầu đinh. Thư ám khí tối ư là nguy hiểm của thần thủ báo ứng lỗ công hành gây trọng thương. Yến Nam Tâm kiện trước tiền lắng tai nghe, sắc mặt tươi cười Nhưng khi nghe đến cái tên Lỗ Công Hành thì cả ba đều biến sắc mặt. Trạch Kỳ gấp lời nói. Chẳng ai xứ Đông Dương đi đến nơi nào mà bị Lỗ Công Hành ám hại như thế, xin lão sư nói rõ cho nghe. Chính là ở tại một hẻm nhỏ gần Tấn Hiền môn trong thành này thôi. Sắc mặt của Đào Như Hải Lâu bé câm tức rồi nói tiếp. Năm mũi sà đầu đinh ấy hiện giờ đây còn đang giữ để làm tang chứng nè. Trạch Kỳ có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng có vẻ nghi ngờ. Y đưa mắt nhìn hai người nghĩa đệ một lượt, rồi ngầm nghĩ nói. Theo ý của Trạch Mộ, lại có chỗ khác nhau với Đào Lão Sư đâu. Sắc mặt của Đào Nhân Hải liền thay đổi nói. Trạch Đại Hiệp cho rằng lời nói của Đào Mộ không xác thực, hay tự bia đặt ra chăng? Trạch Kỳ miếng cười nói. Hê hê hê hê. Đào lão sư chớ nên sốt ruột, hãy đợi Trạch Mẫu thông thả giải bài đã. Đối với lời đồn đại ấy trong chốn giang hồ, Trạch Mẫu cũng đã được nghe qua rồi. Hiện giờ tại nơi đây, các cao thủ của hai phe Hắc Bạch Lương Đạo đang tề tụ thật đông. Đó cũng là một chuyện có thật. Tất cả bọn họ sớm dĩ đến đây đều vì vật quý bảo nhất võ lâm tức là Hàn Thiết Hoàng Âm. Nhưng bên trong hàng thiết quang âm lại có nhiều điều bí ẩn nữa. Đạo nhân Hải Giả giờ kinh ngạc nói: "Còn điều bí ẩn nữa ư?" Đêm tối đã trở thành mờ mịt, một mảnh trăng non đang ở đầu núi phía đông từ từ trên cao. Gió lạnh thổi mỗi lúc càng mạnh hơn, khiến cho tà áo của mọi người đều giật vũ nga ràng rẹt. Vị đạo sĩ vẫn đứng im lặng, cạnh một cây liễu gần chân tường, dường như không có ý muốn mời Đào Như Hải và số người hiện diện vào trong chùa. Cách kỳ khẽ ho một tiếng rồi nói. <cười> Hàng tiếng oang ầm nguyên là vật của lỗ công hành đã từ lâu. Ông ta không còn thích trốn vỏ lầm nữa nên mới lui về ẩn cư ở dân mộng giác tại núi Dù Sần. Nơi đây hết sức là kính đáo, hơn nữa suốt năm mày khối mật mù, người ngoài không làm sao mà biết được. Suốt 4 năm nay trong giới giang hồ không ai gặp mặt Lỗ Công Hành lần nào cả. Do đó mới có lời đồn là ông ấy đã chết đi rồi. Nó nhắc lại ông ta nghiêm sắc mặt, đưa mắt chú ý nhìn Đào Như Hải một lượt rồi nói tiếp. Mùa đông năm rồi Lỗ Công Hành bỗng nhiên gặp phải một biến cố to tát, là cả nhà bốn mang đều bị kẻ vô danh sát hại chết đau thương tình dữ máu. Riêng ông ta và hàng thiết hoàng âm bị kẻ thù mang đi bị bắt luôn. Đào Như Hải giật bắn người kinh hoàng nói: "Sao lại có chuyện như thế được ha? Vị võ công trác tuyệt như thần thủ báo ứng lỗ công hành mà còn bị kẻ thù bắt mang đi được hay sao?" Như vậy Cái đó chắc chắn là một người phải tài nghệ tuyệt luân, tiếng tâm lưng tiến lừng lấy trong giới hắc đạo chứ gì. Nói tới đây đôi mày có ông ta cau lại rồi nói tiếp. Nếu thế thì những mối xà đầu đinh mà nghĩa đại cố đào mổ đã bị trúng là do ai đã ném ra vậy? Với vàng hồ đồn đại rằng đào mổ là người đã lấy được hàng thiết quan âm. Đó thực là nước lã khuấy nên hồ. làm ngấm máu phun người. Đầu mối không làm sao nhấn nhịn cho được. Trặt Kỳ chỉ mỉm cười im lặng không nói chi cả. Đào Như Hải trông thấy nụ cười của Trặt Kỳ như có hàm ý sâu xa nên nó trong lòng không khỏi giật mình nói tiếp rằng: "Ngài hôm nay tại Tây Sa lại xảy ra một chuyện lạ nữa, ấy là nghe đại của Đào Mỗ tức Sử Đồng Vương đã bị người ta bắt màn đi mất." cùng khi đó đối phương lại đề hình ba con chim én làm ký hiệu đó. Trạch Kỳ nhướng cao đôi mày cười lạnh lùng đáp. <cười> Bởi thấy Đào lão sư mới nghi ngờ là anh em Trạch Mỗ đã gây ra chuyện đó nên đến đây để tìm hiểu có phải vậy không. Trước kia lúc Đào lão sư chưa gác kiếm quy ẩn, đó giới cá tính của tất cả nhân vật gió lâm giang hồ tất hiểu rõ. Vay xin ông nhớ lại Ba anh em chúng tôi hành xử có khi nào lại để hình ba con chim én như thế hay không hả? Sắc mặt của Đào Nhân Hải đỏ bừng rồi nói, Đào mộ không phải có ý này, nhưng chuyện đó quá là một hành động giá hoa cho ba gì. Bởi thế già đây mới tìm đến để cho ba gì biết rõ. Kẻ ấy rõ ràng có ý gây sự trong chốn gió lầm, nếu không tìm hiểu cho rõ là ai. Thế e rằng sau này gió Lâm sẽ không có ngày yên ổn đâu." Từ Long Tấn đứng bên cạnh nãy giờ đã lấy làm sốt ruột thầm nghĩ. Đào Thúc Thúc là người quá nhu nhược, thật không đúng với cái tệnh hoài phong mà thổ trước đồn đại tí nào cả. Bởi thế y liền cười nhạt nói: "Đào sư thúc, chúng ta đến đây có việc gì?" Đào Như Hải không khỏi cốn quất thầm Yến Nam Tàm Kiệt nào phải người dễ gây sự, nếu nồn nắm tìm hiểu như thế chẳng quá ra sẽ gây thành chuyện to hay sao. Do đó Đào Như Hải bèn giả dờ quát rằng, không được lắm lời. Trách kỳ không hề đưa mắt liếc nhìn từ lông tướng, thầm cười nhạt nói, Võ lầm hồn này đang xảy ra lắm chuyện rắc rối, nhưng Yến Nam Tàm Kiệt chúng tôi chẳng phải là người đi gây sự một cách vô cớ đâu. Lời đồn đãi trong chốn giang hồ thật ra chẳng phải hoàn toàn là vô căn cứ. Đào Nhân Hải biến hẳn sắc mặt, đôi mắt chiếu ngời những tia sáng giận dữ nói: "Trách đại hiệp cố ý muốn nói là hàng thiết hoàng ầm là do đào mộ đày đã lấy được thực sự hay sao chứ? Nếu thế thì có khác nào báo là cả nhà của lỗ công hành đều bị hại dưới độc thủ của đào mộ?" Sắc mặt cốt cách kỳ nặng nề như phiến đá khối. Có người chín mắt đã trông thấy đạo lão sư đang mơn môi hàng thiết hoàng âm tại đỉnh đại canh lãnh. Trong khi đó đạo lão sư vì quá vui mừng nên quên mất không đề phòng xung quanh, do đó đã bị người ta trộm nhìn được và gieo mầm họa cho ngày hôm nay. Đào Dương Hải phá lên cười to. Tiếng cười của Y Dung chuyển cả đêm tối, vang dội cả một vùng đồng ruộng hoang vắng. Yến Nam Tâm Kiệt đều úc nhiều thái đổi sắc mặt, dìm là phản ứng triệu hồn quát to lên rằng: "Thế là nói trúng tim đen của ông rồi sao?" Tiếng cười to của Đào Như Hải bỗng nhiên im bặt rồi hạ giọng đáp rằng: "Sở dĩ đào mổ cười là vì Yến Nam Tâm Kiệt, những nhân vật tên tuổi gian lận trong gió lầm" thầy đại sảo, ngươi đòi ra không có sáng suốt một chút nào vậy hả?" Trạch Kỳ nói. "Có chỗ nào đáng gọi là trạch mổ không sáng suốt chứ hả? Diệt cả nhà lỗ công hành bị sát hại và ông ta bị bắt mang đi là có người trông thấy tận mắt hay sao nay mới nghe nói lại đây?" Tất nhiên là sau khi nghe biết lại. "Nếu thấy thì tại sao lại biết lỗ công hành bị bắt mang đi?" Người được biết quyển ấy là ai? Theo như tôi đoán thì người ấy chính là Nhất Trần Tử ở núi Cồn Luân." Đào Như Hải cười nói. <cười> "Chẳng được một cớ mà chí quá quyết và sự sỳ đoán thì dù cho ngu xuẩn như đào mổ đây cũng không thể tình nổi." Ngừng lại trong giây lát, Đào Như Hải lại lên tiếng nói tiếp. "Mua đông năm rồi, Đầu mổ có truyền đi đến lĩnh Nam và cũng có đi ngang qua đại canh lãnh. Nhân vật mà tôi cầm ở trong tay tuyệt đối không phải là hàng thiết quang âm đâu." Ứng Kiều Hùng gằn giọng hỏi. "Thế vật đó là vật gì?" "Đó là một pho tượng Phật Như Lai có nhiều tay làm bằng gỗ đàn hương đen. Dù ba vị có tình hay không thì tùy ở ba vị." Nhưng Đào mỗ hỏi lại là ai đã nhìn thấy đào mỗ lúc đó vậy hả? Người ấy hiện giờ ở đâu? Lúc đó có phải là sau khi cả nhà lỗ công hành đã bị sát hại rồi hay là không? Cạch cây dường như cứng họng trước câu chất vấn ấy. Nhan y trầm ngâm thật lâu không nói gì cả. Từ Long tướng bỗng bước tới một bước, đôi mày nhướng cao cười nhạt nói. "Yến Nam Tam Kiệt" Sao các ông không nói gì cả vậy? Có phải muốn vô cáo cho người ta thế nào thì vô cáo hay không để thỏa mãn lòng ganh ghét. Biết đâu chừng chính lỗ công hành đã bị các ông bắt mất rồi, rồi giá họa cho đạo sư thốt để đánh lạc hướng chú ý của bao nhiêu người anh hùng trong thiên hạ. Đột nhiên lúc ấy từ nơi bức tường của ngôi chùa, có mấy mươi người lao tới dùng giúp như gió cuốn. Một lão già gầy bé, đôi mắt sáng ngời như điện, nhìn Trạch Kỳ nói: "Trạch đại hiệp, lời nói của ngươi này có đúng như vậy không?" Trạch Kỳ cất tiếng cười ha hả thật to rồi nói: <cười> "Quần lão sư, những lời của Đào lão sư vừa nói có lẽ ông cũng đã nghe rõ ràng cả rồi chứ." Lão già gầy bé này chính là ma dân Ứng Trảo quần Chấn Diêm, thuộc ban hoài viên Sau khi nghe lời nói của Trạch Kỳ, liền hừ một tiếng rồi đáp: "Tại hạ nghe rất rõ không sót một chữ nào đâu." Trạch Kỳ nghiêm sắc mặt nói: "Thì chính là thế, việc ngủ dân xà đầu đinh của lỗ công hành đã gây trọng thương cho sứ Đông Dương, một võ sư trong phủ của ông ta, chính là sự thật chứ đâu có phải nghi ngờ gì. Như thế chứng tỏ rằng lỗ công hành đã bị ông ta bắt đi." Nhan đông ta nhờ xà đầu đinh của lỗ công hành để gây thương tích cho Sở Đông Dương. Đào Như Hải cắt tiếng cười to cuồng dại rồi nói: <cười> "Nếu thế thì chẳng quá ra đào mổ tính già quá non sao, muốn chẻ yếu lại lộ liễu thêm hay sao?" Huỳnh Đại Hiệp hãy suy nghĩ kỹ lại xem, nếu đào mổ là người hạ sát cả nhà của lỗ công hành thì cố giấu đi. Còn không xong chứ có đâu lại làm rùm beng ra cho mọi người chú ý chứ." Và Chấn Diêm thầm nghĩ, <cười> lời ấy cũng có lý lắm. Bởi thế ông ta bèn nói. Đối với chuyện ấy Quỳnh Mỗ không hề có ý nghĩ thiền vị, riêng ông cũng chớ thấy có người để lại hình ba con chim én sau khi cướp đi sở đồng vườn, mang đi mà lại nghi ngờ trách đại hiệp đã làm chuyện đó. Quỳnh Mổ không tin là có chuyện như vậy. Vì Yến Nam Tam Kiệt và Quỳnh Mổ đã chuyện trò với nhau suốt cả ngày. Không hề rời xa nửa bước. Vậy làm thế nào mà các ông ấy có thể bắt đi sợ gió sư trong phủ của ông được chứ? Đào Như Hải gặn và ông nói. Thế thì ai làm chuyện đó đây? Quỳnh Trấn Diêm lộ sắc giận dữ quát to lên rằng. Chuyện xảy ra trong nhà của ông mà ông không biết. Nếu có lý do nào chúng tôi đây biết được hay sao?" Đào Như Hải cất tiếng cười khanh khách sát khí hiện trần gương mặt nói. <cười> "Lời đồn đại sai qua trong chốn giang hồ, bảo là đào mộ lấy được hàng thiết hoàng âm, nên các ông đã tề tụ về đây, cố ý gây ra mối sự bất lợi cho đào mộ. Vậy các ông cần cứu giàu đâu mà hành động như vậy chứ? Nên biết đào mộ cũng dương phải là kẻ khiếp nhược, nếu gây sự thì các ông cũng không có yên đâu. Diêm La Phán ứng triệu hùng, sắc mặt lạnh như băng giận dữ quát rằng: "Vậy thì theo ý ông sẽ làm gì đây hơ?" Đào Như Hải cười nham hiểm, rồi đưa mắt nhìn về huỳnh chấn Diêm nói: <cười> "Đào mỗ nghĩ rằng giật cướp sổ đồng giường đi là có kẻ chủ mù." Bốn chúng không cần phải đất thần ra tài, những người có danh vọng to tát rung chuyển cả gió lầm như yến nằm tạm kiệt thì nào không có người để sai khiến hay sao hơ? Lôi thần từ dĩ hoàng, nãy giờ hắn vẫn im lặng, nhưng khi nghe đến đây thì lửa giận đã nổi lên rồi bừng bừng quát to lên rằng: "Đào Như Hải, ông chứ có lẻo mép nữa nhở?" Trong giới giang hồ Số phái tight đều do gió cùng quyết định tất cả lòng dạ nham hiểm của ông đến ngày nay vẫn y hịch thổ trước thôi. Kiện gác kiếm quy ẩn của ông chẳng qua là một bước lui để rồi tiến thêm nhiều bước nữa mà thôi. Rèn anh em yến nam tạm kiệt chúng tôi từ bấy lâu nay đều quang minh chính đại chẳng hề hiếp đáp kẻ yếu bao giờ. Với những lời nói dối không hài ho này của ông có thấy phấn gạt được thiên hà hay sao? Từ Long tướng liền nháy giọng tới, giung tay mạnh ra, tức thì một tiếng rẽ ngân dài. Một đạo ánh sáng lạnh ngắt lóe lên. Trong tay của y đã xiết chặt một thanh trường kiếm. Chắc chắn đó là một thanh trường kiếm có thể chém sắt như chém bùn, chứ không phải là loại tầm thường. Bao nhiêu người có mặt xung quanh trông thấy không khỏi giật mình. Đôi mày của Tự Long tướng dựng ngược thẳng lên, tia mắt chiếu ngời sát khí rồi gằn giọng nói: "Nếu đêm nay mà các ông không bằng lòng trao Sở Đông Dương ra thì chớ nên trách tại hạ sao quá ác độc." Giọng nói lớn lối của y thực đúng là một đứa trẻ con không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là một con ngế không biết sợ cọp. Cầu nói chuyện dứt đã thấy một gã đàn ông mặt vàng to lớn, tay cầm ngang một cây côn bằng sắt sáng ngời, to bằng cườm tay. Cất tiếng quát to nhiều sầm nổ. Thần Tiếu bối người ỷ vào thành bảo kiếm thì xem dưới mắt không có người hay sao hơ? Vậy ngươi hãy nếm thử một côn của ta đây đó. Nói người đó liền dung côn đánh ra một thế thái sận áp đỉnh, khiến bầu không khí rít lên nghe dèo dèo, cuốn thẳng về phía Từ Long tướng. Từ Long tướng cười nhạt một tiếng rồi lách mình ra hai bước. Khiến cho ngọn côn đánh vào khoảng không. Liền ngay lúc đó, từ lông tướng bèn dung thanh lưỡi kiếm ra đâm thẳng theo chiều dài ngọn roi, nhanh như điện chớp. Mũi gươm nhắm thẳng vào ngực của đối phương. Chớ thấy gã mặt vàng ấy có vẻ đần độn mà coi thường, thật ra võ công của y cũng khá lắm, sự biến hóa cũng rất là nhanh nhẹn. Nên khi thấy mũi gươm còn cách ngực mình độ năm tấc, Thị y bỗng nhúng mình, giọt thẳng lên rồi, dung ngọn cồn trở ra, dùng thế y truyền phong cổ lãng, bổ thẳng xuống từ lông tướng, tùy có gươm, cầm ở trên tay nhưng không dám đỡ thẳng vào đường cồn, nên rùng người xuống, rồi giọt thẳng về phía trước bãi bước. Đồng thời dung tay ngược trở về sau, đánh chết nhoán một thế kiếm, khiến cho hàng ngàn dì sao bạc. Lé lên, kình phong lạnh bút, cuốn tới dèo dèo. làm cho những người xung quanh đều không khỏi thầm kinh dị. Người đàn ông mặc vàng giọi vàng buông mình rơi trở xuống đất, đánh ra một thế cồn hết sức là kỳ diệu. Thấy là sao bạc ló lên đầy trời, bốn côn chập chờn khắp nơi trông hết sức là ghê sợ. Từ Long Tử Dung trường kiếm ra rồi nhanh nhẹn thay đổi thế kiếm, trong khi người y lướt tới như bay. Đao kiếm hoàng lóe dài như một cái móng bạc, chuyển biến từ thế này sang thế khác. như nước sông Trường Giang chảy thào thào bất tuyệt. Sáu con mắt của Yến Nam Tam Kiệt đều chú ý nhìn thấy kiếm và thần pháp của Từ Long Tướng, qua một lúc lâu trạch kỳ mới nói: "Ồ, tôi đã nghĩ ra rồi. Có lẽ người này là mầm non vừa mới xuất hiện và khá có tiếng tầm, gọi là Liên Hoàn Tam Kiếm Từ Long Tướng đây mà. Xem ra bệnh đại thánh Thôi Vũ Định ẻ eh, khó tránh khỏi phải bị hại dưới thày tam tuyệt liên hoàng kiếm của y rồi. Câu nói này vừa dứt thì cuộc chiến đã bắt đầu thay đổi, từ long tướng quát to một tiếng, tức thày kiếm của hắn lóe lên, rồi nghe thôi vũ định hự một tiếng khò khẹt. Y loạng choạng bước lùi về phía sau mấy bước. Nhưng từ long tướng đã bám sát theo như hình với bóng, dùng thái hoàng long xuất động, đâm thẳng ra, mũi kiếm nó lóe lên. Ba vị sau lặng ngắt, chia ra công thẳng vào những điểm đại huyệt quan trọng nằm trên vai và ngực của đối phương. Thấy kiếm của Từ Lâm tướng nhanh không thua điện xẹt, thực không còn một khe hở nào để cho cộng tốc có thể lọt qua. Đột nhiên người đạo sĩ đứng cạnh chân tường bỗng di động thân mình và chỉ trong chớp mắt đã lướt tới nơi hai người đang giao tranh. Y dùng cây phất trần lên rồi quát tiếng rằng: Khá khiến cho đồ nghiệp chứng, kẻ tâm địa độc ác như thế này thì lẽ nào trời có thể dung tha cho được chứ. Tức thì hàng ngàn sợi tơ trên chiếc phất trần của gã đạo sĩ liền mở rộng ra, cuốn thẳng về lưỡi kiếm của Từ Long Tử. Qua một tiếng loảng xoảng, Từ Long Tử chỉ kịp cảm thấy hổ khẩu của mình tê buốt, tức thì thanh trường kiếm của y đã vượt khỏi tầm tay, bay thẳng ra xa, bởi thế y không khỏi kinh hoàng thất sắc. gió vàng ngã người về phía sau rồi dột thẳng luôn ra ngoài. Đạo sĩ ấy như hết sức căm hận Từ Long tướng nên lại dùng pháp trận quét tới kinh lực cuốn ra nghe ào ào, nắm ngài xương quỷ tai của Từ Long tướng mà giáng xuống. Người thanh niên họ Lữ liền quát lên một tiếng rằng: "Kẻ tu hành đâu lại gây nhiều sát nghiệp như vậy?" Tức thì dột thẳng người ra, dùng hai chưởng xô thẳng, với kinh lực cuốn tới ồ ạt. chẩn đốn thế còng của vị đạo sĩ làm cho người của ông ta lắc lư mấy lượt rồi mới đứng yên được như cũ. Vị đạo sĩ đưa mắt dò xét người thiếu niên họ Lư một lúc rồi nói: "Ngươi là môn hạ của ai đây?" Người thiếu niên họ Lư mỉm cười và đang định trả lời thì Trạch Kỳ liền gió vàng bước tới cười to nói: hơ hơ hơ hơ hơ hơ. "Đào lão sư, Trạch Mỗ có câu cần nói rõ trước." Đào Như Hải lên tiếng nói: Cát Đại hiệp có chuyện gì, xin cứ nói, ta đây sẵn sàng lắng nghe." Cát Kỳ nói. "Đào lão sư cho rằng anh em Yến Nam Tam Kiệt chúng tôi đã bắt mất Sử Đồng Dương ở Tôn phủ Màn Đi có phải không?" Đào Như Hải đáp rằng: "Đào mỗ không có nói quả quyết, nhưng vì những lời đồn đại sai qua trong chốn giang hồ đã làm cho ba vị đại hiệp và các cao thủ trong võ lâm Đều kéo nhau tới đây Vậy nếu đào mổ không tìm hiểu cho rõ ràng chuyện này Thì các dĩ chắc chắn sẽ tin những lời đồn đại ấy là đúng sự thật Đến chừng đó dù đào mổ có một trăm cái miệng Cũng không làm sao mà giái bài cho được Trạch kỳ miếm cười nói <cười> Nói như vậy tức đào lão sư có ý muốn Anh em trạch mổ thanh minh giúp cho đào lão sư Về những tin đồn ấy chắn từ trước đến nay trạch mỗ hành xử luôn luôn chú trọng cả tình lẫn lý đều phải thanh bạch rõ ràng lẽ tất nhiên là không khi nào lại vô cớ gán tội cho ông anh như vậy có đâu mà chúng tôi lại không ngăn trở những lời vu cáo bừa bãi như thế chứ thái độ của đôi bên đã dần dần tỏ ra ôn hòa trở lại đào Như Hải lên tiếng nói Trạch Đại hiệp Nếu người ai nói Đào Mẫu là người lấy được hàng thiết hoàng âm thì thật khác nào họ bảo Đào Mẫu là người đã ra tay sát hại cả nhà của lỗ công hành. Trong trường hợp đó, cố nhiên phải ra tay chống trả. Trạch Kỳ lên tiếng nói. Lời đồng đại trên chống võ lâm giang hồ như thế, nay Đào lão sư lại đến đây cũng là vì vấn đề ấy, do đó Trạch Mẫu không thể không khỏi cho cặn kẻ. Trạch mô không thể tin được hoàn toàn lời đồn đải trên chốn gió lâm giang hồ Cũng không thể tin những lời nói phiến diện của đạo lão sư Thử hỏi không lửa thì sao có khói Hơn nữa việc này có dính dắp đến sự an nguy của cả gió lâm Nên dù cho anh em của trạch mô có đứng ngoài vòng rút lui Trở về bắt ngay đi chăng nữa Đạo lão sư liệu có thể thanh minh cho mọi người hết sự nghi ngờ mình chăng Đào Dương Hải Liệt nói: "Vì lẽ đó nên Đào Mỗ mới đến đây để xin Trạch đại hiệp tiếp tài cho." Những lời nói của Đào Mỗ hoàn toàn đúng với sự thật, nếu có một lời giả dối nào thì sao nay sao bị nghìn đau bầm nát thay đó. Trạch Kỳ không khỏi kinh ngạc nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói: "Đào lão sư nói thế cũng quá nặng lời rồi." Các mẫu xác tìm hiểu cho rõ chuyện này. Nếu thấy rằng Đào lão sư chẳng có dính dáng gì đến hàng Thiếp Quan Âm và sự mất tích của lỗ công hành thì nhất định sẽ không làm khó khăn gì đến ông anh cả. Đào Nhân Hải Lão gia cảm kích rồi chấp tài nói. Lời nói của Trạch Đại hiệp chắc chắn như đỉnh đóng cột, khiến bao nhiêu nỗi buồn lo ở trong lòng Đào Mộ đều được trút sạch rồi. Vị thần đại hiệp hãy tha thứ cho cái chuyện thủ hạ của đào mộ đã có hành động lỗ mãng như vừa rồi. Vào đây đào mộ còn bận phải đi điều tra cho rõ xem ai là người đã để lại ba hình chim én và cũng không muốn quấy rầy đến sự yên tĩnh của bà vậy, xin cáo lui vậy. Ngừng lời lại trong giây lát rồi ông ta lại nói tiếp. Nếu trạch đại hiệp và các vị bằng lòng đến viếng tại xá thì đầu mỗ tất sẽ vui mừng ngần đón hầu bếu lô tình cố chú nhân. Nói đoạn ông ta cúi mình chắp tay xá quà khắp bao nhiêu người có mặt. Rồi cùng những người tùy tùng nhảy lên yên ngựa chạy như bay. Hành động cố đào Như Hải lúc đến có vẻ hùng trượng nhưng cuối cùng thề lại rút rất êm. Bềm đã khuyên Ánh trăng mông lung, gió lạnh dì vô, cả đất trời đều mờ mình. Số người của Yến Nam Tam Kiệt đều đưa mắt nhìn theo đoàn người của Đào Như Hải. Qua một lúc lâu, ma dân thần trảo Quỳnh Chấn Diêm mơi cười nhạt nói. Thớt là một tên cáo già, bề ngoài ra dễ hung hằng nhưng thật sự chẳng dám làm cái gì cả. Trạch Kỳ miếm cười nói. Há há há há há. Nói hắn ta là một con cáo già thì đúng, nhưng vị tớ hắn là kẻ nhút nhát đầu. Quynh Chấn Diêm lắc đầu nói. Y <cười> kéo đến một cách hùng hăng, nhưng rồi lại tự tìm lấy cớ để rút lui êm như vậy không phải là phường miễn hùm gan sứa hay sao? Trạch Kỳ lộ vẻ lo lắng nói. Hắn đạt đạt được mục đích rồi, chỉ còn đòi hỏi gì nữa? Vô hình trung bọn chúng ta đã thua hắn độ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc nói: "Lòng dạ cô hán thật là sâu hiểm, có thể nói là vô song trong thiên hạ." Theo sự phán đoán của ta, thì việc chết sống của lỗ công hành hán đều biết rõ, cũng như là hàng thiết quan âm, vô cho hắn không lấy được ớt, hằng cũng biết hiện nó đàn lọt vào tay của ai. Bởi thấy hôm nay hắn kéo tới đây, đã nhằm ba mục đích và trong khi chưa cần đánh nhau thì hắn đã đạt được cả ba mục đích đó rồi. Thử hỏi còn lưu luyến đến đây làm gì nữa? Quynh Chấn Diêm lúc này lên tiếng hỏi. Ba mục đích ấy là gì vậy? Trạch Kỳ nói. Việc hung tình sử Đông Dương bị trúng ngũ dân xà đầu đinh là một sự công bố khéo chờ biết lỗ công hành chưa chết, đó là mục đích thứ nhất của hắn. Huỳnh trấn viêm lại cười nhạt nói: "Nếu vậy thì có khác nào tự rình đá để ném vào chân của mình chứ? Nếu thần thủ báo ứng hiện đang ở trong nhà của hắn thì có khác nào đã nói ra giữa hắn và Đỗ Công Hành có mối thù với nhau?" Cạch Kỳ mỉm cười lên tiếng nói. "Quỷ Thỉnh Giả Thần Mệnh, nhất chương Đồ Long phần 2, tác giả Đông Phương Ngọc, đến đây tạm dừng."